Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào còn có thể tiếp tục cùng bạn gái trước là tôi Mà dây dơ không rõ đây Tôi không thích tình cảm phức tạp Không muốn tổn thương tới vợ của anh Lại càng không có làm người thứ ba Bởi vậy mấy ngày nay Tiến chim gọi điện thoại cho cô Thì toàn bộ đều là không tiếp Chính là để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng Ai thật là phiền não mà dầu rĩ rời khỏi ban công Chỉ tình trở lại trong phòng ngủ Mờ mịt trưng mắt mà nhìn trần nhà Tưởng rằng suốt ngày, sau đó là có thể thanh tĩnh, không nghĩ tới sự tình lại có thể không rất Quên đi, không cần phải suy nghĩ nữa. Tiến chết cũng không phải là con nít ba tuổi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ hiểu được bản thân mình là nên làm cái gì. Mình hiện đại đang nghỉ phép, cũng không cần tiếp tục vì việc này mà quay nhiễu. Mau đi ra ngoài, thay đồ đi shopping thôi. Nghĩ vậy, cô cầm lấy một món ấu phục mới mua. Âu phục quả sữa vô cùng, vừa người. Lấy màu vàng chanh phối hợp với màu xanh thẫm Tạo thành màu sắc bắt mắt Hơn nữa phía sau cổ sạch ra một khoảng nhìn con bướm Lộ ra một chút lưng Bởi vậy thiết kế vừa có cảm giác xinh đẹp Lại vừa gợi cảm Hơn nữa giá cả lại rẻ Là cô đi dạo phố ở Bangkok tùy hướng mua Thay quần áo xong Chỉ tình đứng trước gương vừa lòng đánh giá chính mình Ở phục màu xanh lục Ôm lấy eo nhấn mạnh vóc sáng người đẹp của cô Màu vàng kiến làn ra trong nõn của cô Thoạt nhìn càng thêm trong suốt tinh tế. Không cần phải đánh má hồng, hai gỏ má đã nổi lành hai phiến hồng rồi. Cô tùy hứng lấy ra một cây sơn màu quýt mật mà bôi lên đôi môi đỏ, làm cho nguyên bản ngũ quan nổi rõ. Sau đó, đi một đôi sang đan phong cách la mã, màu cà phê đang thịnh hành bây giờ. Tóc dài lấy một vật trang sức đáng yêu bước thành đuôi ngựa, càng người tràn đầy hương vị miền nam. Cầm lấy cái túi tre mây tre nhỏ. Chỉ tin tâm tình thật là tốt bước ra khỏi phòng ánh nắng mặt trời thật là đẹp. Cô muốn đi chợ ở trên nước, trong vùng vỗ cánh để hào hào shopping, hưởng thụ niềm vui, chứ không phải ở chỗ này để nghe những đôi tình nhân cãi nhau đâu. Buổi tối 9 giờ, mà theo chiến lợi phẩm cả chiều mua được ngoài chợ về, chỉ tình thỏa mãn chậm rãi đi về khách sạn. Hàng đã mua trong tối, chứa không ít quần áo mới. Cô mua một món theo bằng kim tuyến, theo hoa văn hình voi, bất kể là phối hợp với quần bò hay quần bò đều có rất nhiều hình khả ái. Còn mua đồ thêm vào hình hồ điệp đáng yêu kẹp ở chân dép lê, ngoài ra thay em gái thích đồ trang sức, mua mấy chiếc vòng cổ được làm bằng tay rất tinh xảo. Thật sự là tháng này trở về, ghé chiều cô ăn ở chợ, đồ ăn thực là phong phú, phát hiện nơi đó hoa quả kem tươi nguyên liệu thật là rẻ, bẩy vậy mua thêm một ly, tính toán sau ghi tắm xong rất chậm rãi uống. Uống xong kem tươi vừa ngọt lại vừa lạnh xong, cô có thể ngắm trăng, sau đó nhào lên giường đáng yêu mà thở ngủ to, thực sự là hưởng thụ lớn nhất của đời người mà. khẽ ngâm nga, chị tình chậm rãi bước theo cầu thang đi lên lầu hai, còn chưa đến cửa phòng của mình, chị tình lệnh chứng kiến một cô gái liều mình gõ cửa phòng bên cạnh, lo lắng mà hô to. để cho em vào đi, để cho em vào đi mà, evita, anh không thể đối với em như vậy. trời ạ, cái đôi oan xa này còn chưa kết thúc sao? chị tình lặng lẽ liếc mắt. Cô chỉ hy vọng khi hôm nay hai cái kẻ giờ hơi này có thể im lặng một chút, không cần tiếp tục rống to kêu to, cho cô một giấc ngủ thanh tĩnh chất lượng. Trên cơ bản, cô đi du lịch chính là hy vọng có thể thật là vui vẻ, cũng không muốn phá hư tâm tình và cũng không muốn gây ra phiền toái. Bởi vậy mới luôn luôn không có nói nhân viên khách sạn ra mặt xử lý. Nhưng mà nếu như bọn họ lại còn tiếp tục ồn ào nữa, cô liền không thể không gọi điện thoại đến mà kháng nghị, bảo bọn họ phái người tới giải quyết. Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi đi ra khỏi phòng. Người đó một đầu tóc vàng dày, đôi mắt màu xanh lam ngọc tăng thêm hơi thở thần bí, phẳng phất mồ hồ nước xanh lam trong suốt lẻ ra ánh sáng sâu không thể lường được. Chỉ tình vốn định tiến đến gian phòng của mình ở phía dưới. Người này bộ dạng thật là đỉnh xuất nha. Theo những đối thoại buổi chiều cô nghe thấy được, con tưởng rằng đối phương là loại hoa tâm vô tình vô nghĩa, nhất định miệng lưỡi trơn tru, một bộ dạng trần đầy tự mãn Thảo nhân diện mạo đáng ghét. thể không tưởng tượng được. Hắn có thể được dáng người. Ngay cả minh tinh điện ảnh cũng còn kém xa. Lại còn có một vẻ ngoài chính trực quang minh nữa. Bất quá cô lập tức nói với mình. Chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Bộ dạng đẹp trai thì như thế nào chứ. Đối với ông Anza ồn ảo chết người này. Tốt nhất là nhanh lên mang đi. Elvis lời, Mà gựa vào cánh cửa. Giọng điệu chậm rãi vô cùng kiên định cất tiếng nói. Catherine tôi đã sớm giúp câu hỏi qua rồi. Khách sạn có rất nhiều phòng trống, Cô vẫn là sớm tự chọn cho mình một phòng mình thích đi. Catherine dậm chân lặn lên mỏp phát cáu. em mới là không cần, em chỉ muốn cùng với anh ở chung một phòng. anh yêu à? Chúng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net